Một nhóm người mặc đồ đen, bịt kiến mặt bất ngờ xuất hiện từ những bức tường chẳng khác nào những con nhện. Họ nhẹ nhàng lướt qua khoảng sân, chạy trên mái nhà nhẹ như những con mèo. Khi võ sĩ Samurai vẫn đang say giấc nồng, thì những bóng đen đã khiến các vệ sĩ của ông ta mãi mãi không thể lên tiếng. Cánh cửa phòng ngủ được mở ra không một tiếng động, lưỡi kiếm sáng lên trong ánh trăng. Đó là điển hình về hình tượng ninja Trong những cuốn truyện tranh Và cả trên phim ảnh Những sát thủ có thể tàng hình trong trang phục đen Có khả năng ẩn mình Và thực hiện nhiệm vụ sát thủ Một cách thần kỳ Đối lập Samurai Theo các ghi chép Ở thời phong kiến của Nhật Có hai loại chiến binh cùng tồn tại Một là Samurai Những người thuộc tầng lớp quý tộc Cai trị đất nước dưới danh nghĩa của hoàng đế Còn bên kia là những ninja Thường là những người xuất thân từ tầng lớp thấp kém trong xã hội, đảm nhiệm các vụ ám sát hay gián điệp. Vì bản chất bí ẩn của mình nên tên tuổi của các ninja có phần lép vế hơn so với Samurai. Tuy nhiên không vì thế mà ninja không trở thành cái tên gắn liền với văn hóa Nhật Bản là đề tài trong các tác phẩm nghệ thuật của thế giới trong nhiều năm qua. Đến nay, thời điểm chính xác mà các ninja bắt đầu xuất hiện vẫn chưa được làm rõ. Nhiều người phỏng đoán rằng những ninja đầu tiên xuất hiện vào khoảng thế kỷ 14 nhưng cũng có ghi chép cho rằng ninja xuất hiện trước đó khá lâu cụ thể từ thời kỳ Kamakura từ là năm 1192 đến năm 1333. Theo các ghi chép này ở thời kỳ đầu các ninja chuyên thực hiện những vụ ám sát và phá hoại những việc mà các võ sĩ samurai không thể thực hiện Vì những rào cản nghi thức riêng về danh dự và chiến đấu của họ Trong thời kỳ đầu Những ninja chưa được gọi tên là ninja Thậm chí họ chưa có một cái tên chính thức Vì không được thừa nhận là một nhóm hay một tổ chức cụ thể nào Phải đến thế kỷ thứ 15 Hoạt động của những ninja mới được thừa nhận Và họ được xem là một nhóm người cụ thể Đến lúc này Tên của ninja cũng không phải là ninja Do đặc thù bí mật và tính ngôn ngữ địa phương, ở thời kỳ này, họ được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau như Monomi, Ukagami, Ninjitsu, vân vân. Trong số đó, Shinobi Momo hay thường được bằng cái tên rút gọn là Shinobi là danh xưng được sử dụng nhiều nhất để nhắc đến những nhân vật về sau gọi là ninja. Trong tiếng Nhật, Shinobi có nghĩa là những kẻ đánh cắp, còn Momo là người Đến khi người phương Tây bắt đầu tìm hiểu văn hóa Nhật Bản, nhất là từ sau Thế chiến thứ hai, họ thường dùng từ ninja vì từ này ngắn gọn, dễ nói, dễ nhớ. Từ đó danh xưng ninja trở nên phổ biến hơn ở Nhật Bản lẫn trên thế giới. Ninja, họ là ai? Trong thời kỳ nước Nhật còn chưa thống nhất và những trận chiến lớn nhỏ vẫn nổ ra liên miên. Hoạt động chủ yếu của các ninja thường là xâm nhập vào lãnh thổ của đối phương để thu thập thông tin hay gây rối từ phía sau. Dần gian cũng truyền miệng rằng ninja thời kỳ này cũng là bậc thầy về đâm thuê chém mướn, được phái đi thực hiện các vụ giết người một cách bí ẩn. Lúc này ninja mới chỉ là tập hợp lỏng lẻo những người sẵn sàng thực hiện những hành vi không được người đời coi trọng. Nói cách khác, họ là những kẻ côn đồ bị xã hội coi khinh. Tuy nhiên về sau, có những ý kiến cho rằng thông tin về những vụ việc phi pháp do các ninja thực hiện có thể đã được dựng lên chứ không phải là sự thật. Những luồng ý kiến này cho rằng trên thực tế các vụ ám sát chấn động có thể do binh lính, kẻ thù hay thậm chí những người thân cận với các mục tiêu bị ám sát gây ra nhưng đã bị cố tình đổ cho các ninja để trốn tránh trách nhiệm vì bản chất bí ẩn của nhóm người này. Trong các ghi chép hay phim ảnh, ninja thường được mô tả là những người mặc đồ đen từ đầu đến chân, lưng mang kiếm, lợi dụng đêm tối để đột nhập vào các căn cứ của địch, hỏng thực hiện hành vi do thám hoặc ám sát mục tiêu. Nhưng trên thực tế, trang phục ban đầu thực sự của các ninja là màu nâu sẫm và trang phục màu đen của ninja chỉ phổ biến vào thời kỳ Edo. Khi thể loại kịch, Kabuki phát triển. Dựa trên bản chất hoạt động bí mật và len lút của các ninja Nên các biên kịch lúc bấy giờ quyết định gắn những bộ đồ màu đen cho họ Những năng lực siêu nhiên Qua nhiều thế kỷ, danh tiếng đáng sợ về các ninja Chỉ càng ngày càng tăng thêm Cuối cùng, những câu chuyện và huyền thoại xung quanh họ Mang toàn những màu sắc siêu thực Trong những câu chuyện hay những bộ phim về ninja hiện nay Các ninja thường được miêu tả là những nhân vật có chiều cao vượt trội, có thể bay, có thể trở nên vô hình, có thể đi qua những bức tường, biến hình, có ba đầu hay biến thành những bóng ma đầy màu sắc như trai. Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất khi nói về những năng lực siêu nhiên của ninja là Kato Danzo. Theo các câu chuyện dân gian, Kato từng biểu diễn màn nuốt chừng cả con bò, cả con bò trước đám đông vài chục người. Ông ta cũng có thể khiến những hạt sống nảy mầm rồi ra hoa ngay sau khi được trồng xuống đất và thậm chí có thể bay được khiến ông được đặt cho biệt danh Cato biết bay. Tưởng truyền, lãnh chúa Usugi Kenshin khi nghe danh tiếng về Cato đã quyết định thử các năng lực của Cato bằng cách thách ông ta có thể lấy trộm được thanh gươm từ nơi ở của một thuộc hạ thân tín và rất giỏi võ thuật tên là Kenesuhu. Quả thực Kato đã không những lấy được thanh gươm mà còn lấy được luôn cả một người hầu gái từ tòa lâu đài được canh gác cẩn mật mang về. Tầm phục khẩu phục, lãnh chúa Kenshin sau đó đã mời Kato về làm việc cho ông ta. Một bậc thầy về ninja khác là Goemo, cũng sống ở thế kỷ 16, được cho là đã thành công trong việc ám sát lãnh chúa Nobunaga bằng cách thả thuốc độc, chảy vào một sợi dây chỉ. Từ nơi ông ta ẩn nấp trên mái nhà của Oda xuống miệng của tên này, vô số các câu chuyện khác cũng đã được kể lại, càng khiến cho hình tượng ninja trở nên kỳ bí và đầy huyền ảo. Theo các nhà phân tích, có một số nguyên nhân dẫn đến hình tượng các ninja trở nên ly kỳ như vậy. Trước hết, ở việc các ninja đều là những người được huấn luyện đào tạo nghiêm túc trong thời gian rất dài. Người ta nói rằng, việc được huấn luyện hàng ngày giúp các ninja có thể di chuyển đến bốn km mỗi ngày và nhảy cao đến 3 mét. Trí tưởng tượng phong phú của dân gian cũng khiến những câu chuyện về năng lực mang tính siêu thực của các ninja Nhật được lan truyền mạnh mẽ thông qua các tác phẩm nghệ thuật mang đầy màu sắc lãng mạn ở thời kỳ Edo. Thêm vào đó, những nhân vật lịch sử và các anh hùng huyền thoại của Nhật Bản đều có những kỹ năng của các ninja khiến câu chuyện về những năng lực phi phạm của các ninja trở nên dễ tin hơn. Bản thân các ninja được cho là cũng đã cố gắng lan truyền những câu chuyện mang đầy màu sắc kỳ bí về họ. Ví dụ, một trong những ninja nổi tiếng Nhật Bản là Nakagawa, sống ở thế kỷ 17. Trong những tác phẩm của ông ta khẳng định, ông ta có thể biến hình thành chim và động vật khi cần thiết. Ngoài ra, không thể phủ nhận việc khả năng của các ninja đã nói quá lên nhiều hơn so với thực tế thông qua những câu chuyện chuyển miệng về ninja, càng khiến cho ninja trở thành một nhóm nhân vật phi phạm. Bản chất bí ẩn trong hoạt động và hành tung của các ninja khiến cho ý tưởng họ là những nhân vật mang năng lực phi phạm, dễ được chấp nhận và lan tỏa hơn. Các thông tin cho biết, trước đây, Nhiều tổ chức vũ trang đặc biệt của quân đội và cảnh sát của các nước đã từng áp dụng các kỹ thuật của các ninja trong huấn luyện. Hiện nay, hầu hết các kỹ thuật của ninja cổ xưa đều bị thất triển, nhưng những kỹ thuật tương đồng của họ được cho là vẫn được sử dụng đối với các lực lượng đặc nhiệm của các nước. Ninjutsu, Taijutsu và Gensutsu là những môn võ thuật đó có phần tạo nên tên tuổi của những ninja lừng danh. Trong đó, Taijutsu là nghệ thuật sử dụng cơ thể, đặc biệt là trong môi trường chiến đấu, chú trọng việc sử dụng các đặc tính thể chất của cơ thể con người, phục vụ cho các hoạt động đột nhập, tẩu thoát của ninja. Còn Genizu chính là kỹ thuật thôi miên có một không hai. Yếu tố của những câu chuyện huyền thoại Nghệ thuật chiến đấu bằng tay không của người Nhật đã có lịch sử từ rất lâu, được ghi chép trong nhiều cuốn sách cũng như trong những ghi chép tranh vẽ. Nghệ thuật chiến đấu bằng tay không thường được các võ sĩ Nhật sử dụng trong chiến đấu ở cự ly gần nhằm đánh bại hay kiểm soát kẻ thù. Trong đó, Taijutsu là môn võ chú trọng cách thức để ninja dễ dàng tẩu. Nói một cách đơn giản, đây là những thủ thuật cùng kỹ năng chiến đấu bằng tay mà không cần bất cứ một vũ khí nào. Môn võ này gồm nhiều động tác mang tính hệ thống khoa học dựa trên những đặc điểm sinh lý, phản xạ, khả năng cơ bản nhất của con người mà tạo ra các đòn đánh vừa nhanh lại vừa chậm phù hợp với tình hình. Trong tay Zuzu, các yếu tố khoảng cách, thời gian, góc cạnh và tâm lý đều được khai thác một cách triệt để, tạo điều kiện để các ninja có thể kết hợp các nguyên tắc chiến đấu cơ bản nhằm vượt qua mối đe dọa một cách hợp lý và nhanh nhất. Mỗi khi ra đòn, các ninja sẽ cố gắng dốc toàn lực, vận dụng lực cổ tay, đánh mạnh có thể gãy xương đối phương. Thậm chí đòn đánh của họ dù đơn giản nhưng có thể gây chết người nếu chúng chỗ hiểu. Tất cả mọi người đều có thể thực hành Taijutsu nhưng không giống như hai môn võ thuật còn lại của ninja là Ninjutsu và Genjutsu. Khả năng thực hành Taijutsu của các ninja chỉ có thể đạt được thông qua việc làm chủ võ thuật. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để làm chủ được kỹ thuật Taijutsu đòi hỏi không chỉ thời gian mà còn cả công sức và khả năng vận dụng các giác quan một cách nhanh nhạy. Với ý nghĩa như vậy, Taijutsu được xem là nền tảng cho tất cả những phương pháp chiến đấu, bao gồm cả hoạt động chiến đấu có và không có vũ khí, các nguyên tắc di chuyển cơ thể dù là có vũ khí hay không có vũ khí giống hệt nhau và trong quá trình huấn luyện, các ninja sẽ được tập song song cả chiến đấu bằng vũ khí và không có vũ khí. Trong Taijutsu Các điểm tấn công hay còn gọi là những vũ khí tự nhiên bao gồm đầu, miệng, vai, nắm đấm tay, lòng bàn tay, cạnh bàn tay, đầu ngón tay, khỉu tay, hông, đầu gối, đầu ngón chân, cạnh bàn chân, bàn chân, bàn chân và gót chân. Taijutsu sử dụng nhiều kỹ thuật tấn công trốn thoát khỏi những nơi bị khóa, nhào lộn, kỹ thuật giải đáp. Những võ sư đã đạt trình độ Taijutsu cao có thể đối phó với đối thủ sử dụng kiếm chỉ bàn tay không thay vì phải chốn chạy. Trường hợp như vậy được gọi là tô Những phương pháp tấn công cơ bản được họ sử dụng bao gồm đấm, đá, phi thân, đạp, kẹp người, bóp cổ, khóa khớp. Ngoài ra các võ sĩ cũng có thể khiến đối phương bị đau thông qua các phương pháp phòng vệ hiệu quả. Nhiều nghiên cứu xác nhận rằng Taijutsu chính là bộ môn võ thuật đã được các ninja Nhật Bản trung đại nghiên cứu rèn luyện kết hợp cùng với nhiều kỹ thuật, nhiều kỹ năng sử dụng vũ khí do thám khác để tạo thành bộ môn Ninjutsu với nhiều câu chuyện và huyền thoại. Taijutsu bao gồm nhiều chiêu thức đặc trưng như Asikujaku có nghĩa là công buổi sáng. Theo đó võ sĩ sẽ sử dụng sức mạnh và tốc độ để tấn công đối thủ. Taijutsu hiện nay vẫn đang được giảng dạy tại nhiều nước trên thế giới. So với kỹ thuật cổ xưa. Taijutsu hiện đã được phát triển với hệ thống kỹ thuật khoa học dựa trên những đặc điểm sinh lý, phản xạ, khả năng cơ bản nhất của con người, đồng thời được phát triển thêm những kỹ năng kỹ thuật mới để phù hợp với hoàn cảnh chiến đấu thường gặp trong xã hội ngày nay. Thêm vào đó, Taijutsu hiện đại cũng cho phép người học sử dụng những thủ thuật chơi xấu đối thủ như tấn công và hạ bộ đối thủ. Ninja và kỹ thuật gây ảo giác Một trong những điều khiến ninja trở nên bí ẩn trong con mắt mọi người là việc kiểm soát ảo giác. Trong những bộ phim hay những cuốn truyện tranh về đề tài ninja, không khó để có thể bắt gặp cảnh những ninja sử dụng năng lực của mình để thôi miên, điều khiển đối phương, vô hiệu hóa họ để dễ bề hành động. Trong những bộ phim hay màu chuyện như vậy, ngay sau khi giơ ngón tay để thực hiện những động tác mang tính biểu tượng, Các ninja sẽ bay lên không trung và biến mất như một làn khói. Vậy trên thực tế, các ninja có thực sự làm chủ được những kỹ thuật như vậy không? Nếu có, thì họ thực sự đã dùng phủ phép gì? câu trả lời là những ninja đúng là đã sử dụng các kỹ thuật được gọi là Genjutsu. Genjutsu, nhưng các nguyên tắc của Genjutsu không hề siêu nhiên như phù thủy, mà chỉ giống như những thủ thuật được các ảo thuật gia sử dụng. Kỹ thuật gây ảo giác hay ảo thuật trong tiếng Nhật gọi là Genjutsu là một trong những thuật sử dụng luân xa khác với ninjutsu. Thay vì tấn công cơ thể của nạn nhân, các ninja tìm cách điều khiển dòng chảy luân xa trong hệ thống thần kinh não của mục tiêu làm gián đoạn các giác quan của nạn nhân, tạo ra ảo ảnh hay dẫn dụ khiến đầu óc nạn nhân tin rằng cơ thể của họ đang bị đau đớn. Genjutsu cũng có thể được sử dụng để thao túng nạn nhân tương tự như tẩy não, bằng cách khiến nạn nhân lâm vào tình cảnh bị trói ngập bởi những ảo giác. Hầu hết trường hợp sử dụng gen susu đều thực hiện qua trực quan, đòi hỏi mục tiêu phải tiếp xúc bằng mắt với các ninja, nhưng cũng có những trường hợp việc lây ảo giác này được thực hiện bằng âm thanh và các ninja có thể thôi miên nạn nhân từ xa. Đây được xem là phương thức thi triển ảo thuật nguy hiểm nhất, cho phép các ninja ẩn mình khi tấn công. Cũng có những trường hợp ninja cho mục tiêu uống những viên thuốc thôi miên đặc biệt sẽ phát huy tác dụng khi mục tiêu ngủ. Thông thường, những người bị tác động của Gen Jushu sẽ bị bất tỉnh hoặc vẫn di chuyển, nhưng việc đi lại khi đó là vô định. Để chống lại những ảnh hưởng của Gen Jushu, nạn nhân chỉ có vài lựa chọn. Đầu tiên, họ phải ngăn những dòng chảy luân xa trong cơ thể và sau đó phải sử dụng một năng lượng, thậm chí còn mạnh hơn nguồn năng lượng mà ninja phát ra để phá vỡ dòng chảy luân xa của người thực hiện ảo thuật. Kỹ thuật này được gọi là hóa giải ảo thuật. Cách thứ hai để người bị ảo giác thoát khỏi ảnh hưởng của thuật này là họ phải chịu đựng một cơn đau dữ dội có thể do người khác gây ra. Ngoài ra, một số người có thể luyện tập đôi mắt để ngăn không bị thôi miên trước các ninja. Với các ninja thực thụ, họ có thể phá vỡ ảnh hưởng của thuật Genjutsu Bằng cách sử dụng năng lượng của họ Một trong những bậc thầy về ninja Về sử dụng kỹ thuật ảo giác này Được Cato Một ninja sống ở thế kỷ 16 Theo các truyền thuyết Cato từng kiến người dân sốt sao Khi biểu diễn màn nuốt cả con bò Hay làm cho những hạt của cây hướng dương lớn lên trổ bồng tròng chốc lát Chính nhờ tài nghệ này Mà ông ta được một lãnh chúa Tên là Kenshin Thuê làm người bảo vệ Cũng chính sử dụng kỹ thuật Genjutsu mà Danzo đã thản nhiên vào được nhà của một lãnh chúa khác, đánh cắp được kho báu của ông ta, và thậm chí còn dụ được thêm một cô hầu gái theo về theo chỉ đạo của chủ nhân. Tuy hữu dụng là vậy, nhưng Genjutsu không được sử dụng thường xuyên như Ninjutsu hay Taijutsu, vì các ninja thường thích sử dụng các thuật gây hiệu ứng, hữu hình bởi ảo thuật, thường đòi hỏi nhiều kỹ năng, và nếu thực hiện không đúng. Sẽ không có hiệu quả Và trên thực tế Những tài liệu cổ về ninja Cũng không ghi chép nhiều Về kỹ thuật này Hơn 400 vũ khí siêu lợi hại Trong phim ảnh Các ninja được miêu tả như những siêu anh hùng Hành động xuất thần nhập quỷ Thậm chí năng lực chống lại kiếm bằng tay không Nhưng trên thực tế Một ninja siêu đẳng Cũng không thể dùng tay ngăn được Một thanh kiếm Một thanh gơm sắc bén Thay vào đó, để chống trọi trong những hoàn cảnh khó khăn, họ sử dụng những thứ vũ khí bí mật và rất hiệu quả. Trong suốt lịch sử, nhiều trăm năm tồn tại, với hình ảnh đặc trưng là những bộ trang phục đen toàn thân, bịt mặt kín mít, hành động nhanh nhẹn, dứt khoát, leo tường quét vách thuần thoát, các ninja đã trở thành một nhóm người bí ẩn và vô cùng đáng sợ trong mắt nhiều người. Sự đáng sợ đó, bên cạnh những màn võ thuật siêu phàm của các ninja, Còn có sự hỗ trợ của những vũ khí siêu lợi hại của họ. Có một số thông tin cho rằng, tổng cộng các ninja đã phát triển và sử dụng đến hơn 400 loại vũ khí sát thương mỗi khi hành động. Trong đó, có hai loại vũ khí rất đặc trưng của ninja, thường là kiếm ninjato và phi tiêu shuriken. Kiếm ninjato Ninjato hay còn được gọi là shinobi gatana, là thanh kiếm thường được các ninja sử dụng. Mỗi khi hành sự, kích thước và hình dáng của những thanh kiếm này được thiết kế một cách linh động, linh hoạt để cải thiện tính di động và công năng một cách hợp lý hơn so với kiếm của các samurai có tên là katana. Theo các tài liệu, hầu hết các loại ninjatō đều có chiều dài trung bình khoảng 54 cm đến 70 cm. Đây là chiều dài trung bình cộng của những thanh kiếm dài uchigatana thông thường và một thanh kiếm ngắn Waikijashi chiều dài tương đối như vậy giúp các ninja có thể dễ dàng hành động hơn trong điều kiện thường xuyên phải di chuyển lén lút, leo trèo nhiều. Phần tay cầm của kiếm ninja tô lớn và góc cạnh, còn phần lưỡi dài hơn so với kiếm samurai thông thường. Phần lưỡi kiếm cũng được làm mờ đi để chúng không lấp lánh khi phản xạ trước ánh sáng. Phần bảo vệ của chúng được làm kim loại với kích cỡ lớn hơn bình thường và góc cạnh để những ninja có thể sử dụng vào những mục đích khác mỗi khi cần hành động. Phần bao của thanh kiếm cũng được phủ mờ đi để tránh khả năng bị phản chiếu khi gặp ánh sáng và có bị phát hiện. Phần tay cầm và bao kiếm được làm bằng kim loại góc cạnh để sử dụng như một vũ khí khi cần thiết. Trong một số trường hợp, phần tay cầm bằng kim loại được thiết kế để chứa thuốc phòng thân cho các ninja. Phần vỏ kiếm trong trường hợp cấp bách Còn đóng vai trò như những ống thở để giúp các ninja có thể thở được khi đang trốn dưới nước. Những thanh kiếm của các ninja nhờ thiết kế đặc biệt còn giúp họ có thể xác định được vị trí của kẻ thù khi phải chiến đấu trong bóng tối. Nhìn chung thanh kiếm của các ninja thường có một chuỗi xích được gọi là sitao trên bao kiếm. Chuỗi dây xích này thường dài hơn so những thanh kiếm thông thường, được sử dụng để thu kiếm lại sau khi các ninja sử dụng kiếm. Sự kết hợp này không chỉ giúp các ninja có được một thứ vũ khí hiệu quả đối phó với kẻ thù mà còn là công cụ giúp họ leo lên những bức tường đá, lẹn vào những lâu đài hay do thám kẻ thù. Cũng có các nguồn tin cho rằng các ninja sử dụng kiếm vì ở thời Edo họ chính là những samurai chuyển hóa mà thành. Do đó họ cần kiếm theo bên người để nhắc nhở mình từng là một võ sĩ đạo. Phi tiêu Suriken Nói đến những vũ khí đặc trưng của ninja ngoài kiếm ngắn Nizato, không thể không nhắc đến những chiếc phi tiêu Sujiken. Phi tiêu Sujiken được nói đến ở đây là những vũ khí nhỏ có hình dạng như một thanh kiếm, một cây kim hay một ngôi sao, được các ninja ném về phía đối thủ để gây tổn thương cho kẻ thù hoặc khi cần thiết thoát hiện. Sujiken được cho là xuất hiện vào thời Moromachi Như một vũ khí có chi phí chế tạo vừa phải khắc phục được những bất lợi của gương, các loại phi tiêu thông thường và những vũ khí bằng kim loại khác. Theo các tài liệu, việc sử dụng phi tiêu Suriken cũng cần nhiều kỹ năng, đôi khi cần đến các kỹ thuật võ khác. Trong nhiều trường hợp, những chiếc phi tiêu sắc nhọn này cũng trở thành vũ khí giết người khi nó được tẩm chất độc vào đầu mũi tiêu. Chính vì vậy, nên việc sử dụng vũ khí này không phù hợp để sử dụng công khai mà thường chỉ sử dụng về mục đích tự vệ. Cũng giống như kiếm ninja tô, các ninja cũng thường phủ shuriken bằng một lớp muội than ở ngoài để tránh chú ý và không bị gì. Ngoài ra bề mặt của thứ vũ khí này được chế tạo nhám để giúp bôi chất độc dễ hơn. Trong thực tế có tới 50 loại shuriken khác nhau, nhưng các vũ khí này thường được chia thành hai nhóm chính: là Kuzumaken và Bosujiken. Kuzumaken có những lưỡi dao ở đầu, một tấm sắt hình chữ thập hoặc hình chữ vàng. Kuzumaken bay khá ổn định khi quay trong không khí, nên độ chính xác của việc đánh trúng mục tiêu có thể cải thiện dễ dàng chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện. Tuy nhiên, bất lợi của thứ vũ khí này là âm thanh chúng phát ra khi bay trong không trung khiến mục tiêu có thể phát hiện ra. Thêm vào đó, Kujumaken có các cạnh không dài nên nó không thể đâm sâu vào mục tiêu, không đủ để giết chết hay gây thương nặng cho đối thủ. Điểm yếu này của chúng khi cần thiết được khắc phục bằng cách bôi thuốc độc vào những cạnh sắt. Thông thường các Kujumaken thường có 6 cạnh hoặc 8 cạnh, còn Bosujiken thường là những thanh sắt thẳng với một hoặc hai đầu được mài nhỏ, với trọng tâm được thiết kế tùy theo các trường hợp khác nhau. Bò Shuken khắc phục những điểm yếu của Kuzumaken, mang tính di động, khả năng gây sát thương và âm thanh khi ném, nhưng lại cần phải luyện tập công phu hơn để có thể sử dụng kỹ năng phù hợp. Các ghi chép cho biết, có 3 kỹ thuật chính khi sử dụng Sujiken. Kỹ thuật đầu tiên được gọi là ném Chokodaho. Trong trường hợp này, Sujiken được giữ nguyên theo hướng hướng lên và đầu nhọn của Sujiken sẽ chỉa thẳng về phía mục tiêu Trong suốt quá trình Từ khi rời tay của các ninja Tới mục tiêu Các sujiken khi đó Không bay thẳng mà bay theo hình vòng cung Như chuyển động của một thanh kiếm Để có thể sử dụng phi tiêu sujiken Các ninja cũng có thể sử dụng Kỹ thuật ném quay một nửa Được gọi là hanten daho. hồ Theo kỹ thuật này Phần đầu nhọn của phi tiêu Sẽ giữ nguyên ở vị trí ngược lại Với hướng đi của phi tiêu Và phải đến khi chạm mục tiêu phần đầu nhọn mới quay ngược trở lại và găm vào mục tiêu. Kỹ thuật sử dụng suziken thứ ba được gọi tên là kaiten daaho. Đây là phương pháp ném mà trong đó ngay sau khi rời tay, phi tiêu sẽ quay tít cho tới khi trúng mục tiêu. Phương pháp này có ưu điểm là giúp tăng cường lực ném và cải thiện độ chính xác của phi tiêu. Trong số các kỹ thuật sử dụng suziken này, kỹ thuật choukudaaho được sử dụng phổ biến nhất. Có thể thấy. Kiếm ngắn ninjato hay phi tiêu sujiken đều là những thứ vũ khí vô cùng nguy hiểm, ít gây ra tiếng động, nhưng đa dụng và có tính sát thương cao. Đây đều là những thứ vũ khí mà các Ninja thường sử dụng để thực hiện sứ mệnh vì chúng dễ mang theo, không nặng nề, dễ di chuyển và hoạt động. Điều đặc biệt là những vũ khí này đều có thể được các Ninja khéo léo, giấu kỹ trong người và có thể dễ dàng lấy ra khi cần thiết. Ngoài ra, các ninja cũng thường xuyên sử dụng một sợi xích chuyên dụng có tên là manriki Gusari. Sợi dây này có bóc sắt, móc kim, hình dạng bàn tay ở đầu để phóng chặt vào một điểm cao bằng gỗ, tường đất và đèo lên. Kỹ năng này yêu cầu phải nhanh gọn và cũng phải được tập luyện nhiều. Các thông tin cho biết, sợi xích vạn năng này do tổ sư ninja đó là Masaki phát minh khi còn làm đội trưởng Ngự lập quân Với chiều dài khoảng từ 70cm đến 90cm, kích thước nhỏ Manriki Usari là thứ vũ khí được các binh ra rất ưa thích mang theo người mỗi khi hành sự vì tính cơ động. Tuy nhỏ nhưng sợi xích này được đánh giá là vạn năng vì nó có thể thay gươm, roi, bắt người đang chạy bằng cách quăng vào chân, thiết cổ khóa tay chân với độ sát thường rất cao trong việc sử dụng lại vô cùng linh hoạt biệt tài biến vật vô tri thành vũ khí khủng khiếp. Thuật dùng công cụ hỗ trợ là một phần không thể thiếu giúp các ninja tác chiến thành công. Ngoài kiếm đặc trưng được gọi là ninja tô hay phi tiêu suriken đã nói ở kỳ trước, các ninja còn dùng nhiều công cụ hỗ trợ vô cùng độc đáo khác. móng vuốt tay gấu. Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa các vũ khí của samurai và vũ khí của ninja là những vũ khí của các samurai Được chế tạo nhằm mục đích duy nhất là tiêu diệt đối phương Còn ninja lại sử dụng các công cụ để chiến đấu Điểm đặc biệt của các ninja là họ có thể sử dụng bất cứ thứ gì xung quanh làm vũ khí Kari là một trong số nhiều công cụ được các ninja sử dụng như vậy Về bản chất, đây vốn là một loại nông cụ Hay chính xác hơn là một loại liềm được sử dụng để gặt cỏ dạng Sau khi được cải biên cho phù hợp với mục đích chiến đấu Kagi trở thành bốn móng vuốt sắt tựa như móng vuốt gấu, được gắn vào một chiếc vòng bằng kim loại. Khi sử dụng, ninja sẽ nắm chặt vòng kim loại và dùng những chiếc vuốt sắt nhọn để tấn công kẻ địch. Để tránh Kagi bị tuột ra khi chiến đấu, các ninja còn chế thêm một sợi dây để buộc chặt vũ khí vào cổ tay của họ. Đây là một loại thứ vũ khí nguy hiểm, vừa phòng vệ vừa tấn công. Ví dụ khi đối mặt với một samurai, các ninja có thể dùng Kagi bên tay trái để đỡ đường kiếm của các Samurai và sử dụng Kagi bên phải để tấn công vào phần thân đối thủ. Đặc biệt, khi được chế tạo với kỹ thuật điêu luyện, Kagi thậm chí còn có thể làm hỏng áo giáp của kẻ thù. Các cạnh của Kagi được làm bằng kim loại rất sắc nhọn nên hiệu quả tấn công có thể được ví như sức mạnh của những động vật hoang dã vốn nổi tiếng về khả năng tấn công như hổ hay gấu kẻ địch sẽ vô cùng đau đớn khi bị móng vuốt Kaijin cào trụ